Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 561, Thông Thiên Giáo Chủ, tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz a hóa thời đại kỳ thực cũng có thể nói là thánh nhân thời đại. Tuy rằng yêu hoàng, thần vân thượng nhân bọn người cũng chứng đạo táo hóa, nhưng cùng chư thiên thánh nhân so với cho dù là yêu hoàng mọi người Cũng đều là ảm đạm phai mờ, bình đặng đối xử. Yêu hoàng có thể đối đầu thái thanh thánh nhân. Khó có thể thắng được, nhưng cũng khó có thể để hắn bại trận. Nhưng làm sao? Tiến vào tạo hóa cảnh chư thiên thánh nhân hoàn toàn có thể nói là thần thông vô lượng. Sức chiến đấu biểu tăng. Cái kia trước kia cũng không phải rất mạnh Thiên đạo chi lực cũng có thể thể hiện ra một loại cực kỳ mạnh mẽ uy năng Yêu hoàng cùng thái thanh thánh nhân đại chiến Cuối cùng bị thái thanh thánh nhân lấy thiên đạo chi lực đánh bại Từ đây yêu tộc liền không thế nào ra bác câu nô châu Thần vân cung cũng là lánh đời không ra Thải nhi nói rằng Thánh nhân thời đại Đinh nhạc trong lòng cười gẳng Trải qua trận chiến này tiệt giáo xem như là lui ra tranh cướp nhân tộc khí phần danh sách Bất quá Đinh Long cũng là bởi vì này mà gặp nạn Hắn bị siêu giáo án hại Cuối cùng tuy rằng không có vấn lạ Nhưng cũng là bị trấn áp đi lớp Đông Hải Hải nhãn đi rồi Người xuất thủ là Quảng Thành Tử Trận chiến đó Phủ Đà Đảo mọi người có bao nhiêu mọi người là gặp nạn Bị siêng giáo nhằm vào Đinh Long đất lại như thế Ngọc Nhi cũng là Mê man 3.000 năm Sau đó nhân tộc khí Vẫn tranh cướp nhưng là rơi vào Cách khác tam giáo trên người Siêng giáo nhân giáo Liên thủ chống lại Phật giáo Để siêng giáo cũng hưng thỉnh Y Y H e, Nhưng hiện tại Phật giáo lại muốn lên đến rồi Đinh nhạc không khỏi trao mày Cái cảm giác này để hắn cảm thấy có chút quái gì Nguyên bản hồng hoang thiên địa đát lịch khỏi hậu thế quý đạo Phong thần đều là sớm Nhân tộc càng là tự lập Nhưng đến hiện tại Tất cả thật sống lại trở về nguyên điểm Ngẫu nhiên trong lúc đó tồn tại tất nhiên Loại này đại thi chuyển biến cũng là tất nhiên kết quả Tiệt giáo thế đại Những người khác nhất định sẽ liên hợp chèm ép Nhân đăng đảo nhân từ hàng cổ lưu tôn cúng phản giáo Đinh nhạc ánh mắt mạc xanh Cảm tưởng hết sức kỳ lạ Hay là bởi vì nguyên thủy thiên tôn yêu chuộng Quảng thành tử ở chia sẻ nhân tộc khí vận bên trong đỗ trạng nguyên Mà những đệ tử khác cũng đều là thê thê thảm thảm Tự nhiên Hậu thế nhiên đăng thượng cổ Phật, cổ lưu tôn Phật, quan thế âm Bồ Tát đều là cho nên xuất hiện. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nguyên Thủy Thiên Tôn cách này cũng là tự làm tự chịu. Lúc trước mấy người phản giáo thời gian, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể nói là ở toàn bộ hồng hoang trước mặt bị mất mặt. Suýt chút nữa cùng tuần trăng mật kỳ Tây Phương nhị thánh đánh tới đến. Mẹ ngươi mọi người đây Đinh nhạc hỏi Phổ đà đảo có vẻ hơi thanh tịnh Mấu thân đều ở bồng lai tiên đảo đây Nơi đó hiện tại cũng không yên ổn Thải Nhi nói rằng Ngươi là người nào gây thương tĩ Thiên đình Cùng thải Nhi trò chuyện Đinh nhạc cũng chậm chậm biết Rồi bây giờ hồng hoang thiên địa thế cuộc Không nói những khác Chỉ là hắn phổ đà đảo Bây giờ liền nằm ở một cách bấp bênh thời kỳ Tiệt giáo là tường đổ mọi người đẩy Thiên đình Phật giáo Xin giáo chờ chút đều là liên tiếp chèn ớt Địa phủ bị thiên đình Phật giáo chia cắt Tứ Hải Long tộc cũng là bị thiên đình áp bức Các loại sự tình để đinh nhạc trong lòng hàn khí cũng là càng ngày càng nặng Phụ thân Thải Nhi có chút lo lắng nhìn đinh nhạc Thở nhẹ một tiếng An tâm tất cả có phụ thân ở Không có chuyện gì cố gắng dưỡng thương Đinh nhạc cười cười nói Sau đó Đinh nhạc lại ra phủ đà đảo Thẳng vào kim ngao đảo Đứng ở đảo trước Nhìn cái kia tự phong hộ đảo đại trận Đinh nhạc trong mắt cũng là có chút phức tạp Không đến bao lâu Kim ngao đảo hộ đảo đại trận chính là sáng lên hào quang Tùy theo, một con đường xuất hiện, lộ ra tử phong mấy ngàn năm đảo nổi cảnh sắc. Trở về, thông thiên giáo chủ lập cùng phía trên ngọn núi. Thân hình vẫn như cũ mang theo ngạo khí. Khí thế như trước có loại kia áp liệt tư thế. Đinh nhạc cũng có thể từ bên trong nhìn ra thông thiên giáo chủ cái kia một loại dường như lột xác bình thường sắc bén khí tức. Lão sư... Đinh Nhạc cung cung kính kính thi lễ nói Trải qua này một bại ta cũng là họa phúc tương y Thông thiên giáo chủ hờ hứng cười nói Hắn nhìn ra Đinh Nhạc còn cao hơn hắn một tầm cảnh giới Có chút giật mình Nhưng cũng có chút thoải mái Để tử tử vừa mới bắt đầu liền cho hắn vô số kinh ngạc Đến bây giờ Tuy rằng bị vượt lại Nhưng thông thiên giáo chủ cũng là cảm giác mình dĩ nhiên có chút quen thuộc Đinh nhạc lại gặp được đa bảo đảo nhân Nửa bước táo hóa Đạo hành rất thâm hậu Mà cái khác tam đại thánh mẫu Cũng đều là hốn nguyên cảnh hậu kỳ tu vi Mà ngay khi đinh nhạc đến kim ngao đảo thời điểm Hồng hoang thế của cúng là phát sinh ra biến hóa Đại thiên tôn truyền đặc sổ lệnh Đệ tứ hải long tộc nhà giàu, lên trời Yết kiến. Hừ, này đại thiên tôn khẩu khí thật là lớn. Cút ra ngoài, muốn tứ hải. Để hắn phái hắn những thiên binh kia đến đây đi. Ngao Lam tỏa trấn đông hải long cung, mặt lạnh như xương, khiến người ta đem thiên đình chuyện chỉ người ném ra long cung. Sau đó, đại thiên tôn truyền đạt rộ lệnh. Phái thiên binh thiên tướng trinh phạt tứ hải long tục Đối với này Tứ hải long tục cũng là tụ tập đại quân Cũng nhiều mời tu sĩ trở trận Trong đó Tiên giới Bồng lai tiên đảo các loại tiệt giáo nhất mạch đệ tử đều là tập hợp lại đây Tứ hải long tục chỉ bái ta tiệt giáo giáo chủ Hắn đại thiên tôn là muốn chết ta tiệt giáo mặt mũi Việc này không thể dung túng, tiến thối câu chuyện, cũng phải chiến quá mới biết. Vạn năm qua đi, đỉnh quang tiên như trước phong thái chiếu người, hắn đến Long cung, nói như vậy. Thiên đình cũng muốn bắt nạt ta Tiệt giáo đáng chết. Triệu Công Minh nói rằng, 24 chư thiên quay chung quanh hắn. Như ẩn như hiện. Hảo quang mông lung, khí thế thận trọng như núi. Bất quả bây giờ tiệt giáo thực lực tổn thất lớn Mà thiên đỉnh nhưng là không giống năm xưa Vạn năm qua đi Thiên đỉnh ở tam giới bên trong thực lực đắt là cực kỳ mạnh mẽ Cái kia đại thiên tôn Cũng là một vị táo hóa cảnh tu sĩ Rất nhanh Thiên binh thiên tướng đánh tới Nhưng đối mặt triệu tông minh Định quang tiên mọi người Đến bao nhiêu thiên binh thiên tướng đều là không đủ giết Trước tiên tiên giới đại tướng viên hồng một người liền có thể đỡ trăm vạn binh Nhưng rất nhanh thiên đình viện binh đến Cường giả như mây triệu công minh mấy người cũng là chống đối mất công sức Thiên đình trinh phạt tứ hải long tột Ở hồng hoang thiên địa bên trong nhất lên hảo nhiên sóng lớn Ai cũng có thể nhìn ra Này Đại Thiên Tôn là ở thừa dịp cháy nhà hôi của Bắt nạc tiệt giáo không người Địa phủ đã đoạt cái kia Tứ Hải Cũng là một đại khí vận nơi Đại Thiên Tôn cũng không muốn buông tha Cho tới Đinh Nhạt Vạn năm thời gian trôi qua Rất nhiều người đều là mang tính lựa chọn Lãng quên vị kia hết sức kinh tài tuyệt Diễm tiệt giáo đệ tử Tiên đảo Đại Đế Ngươi không định ra tay Kim Ngao đảo bên trên thông thiên giáo chủ nói rằng Đinh Nhạc lắc lắc đầu nói rằng trước hết để cho bọn họ đắc ý nhất thời đi chứng luôn có toán rõ ràng thời điểm Thời điểm Đinh Nhạc nếu muốn triệt để tìm hiểu một chút hồng hoang thiên địa thế cuộc mới có thể bày mưu rồi hành động Thánh nhân tuy rằng chỉ là tạo hóa sơ kỳ Nhưng dựa vào thiên đảo chi lực Nhưng đủ để chống lại tạo hóa chung kỳ tu sĩ Thậm chí dết ngược lại Thông thiên giáo chủ nói rằng nhắc nhở Đinh Nhạc phải cẩn thận Tuy rằng Đinh Nhạc đã là tạo hóa trung kỳ cường giả So với hiện nay hồng hoang thiên địa tất cả mọi người đều muốn mạnh hơn một chút Nhưng chư thiên thánh nhân cũng không phải dễ chọc Chiếm cứ tuyệt đối địa lợi Thông Thiên giáo chủ cảm thấy đinh nhạt cũng không nhất định có thể chiếm tiện nghi.